Được rồi Lão phu đi đây Tu luyện cho tốt Vân lão nhìn lôi cương với ánh mắt phức tạp Rồi thân thể từ từ mờ dần sau đó biến mất Còn giác đạo thì cung kính nhìn vào hư không mà thở dài nói Vân tiền bối vẫn như xưa thật là thần bí Tiểu hữu không ngờ ngươi lại biết vân tiền bối Lôi cương chỉ biết cười khổ Trong lòng hắn hết sức nặng nề. Rốt cuộc thì giới trong giới như thế nào đây? Giác đạo nói mấy câu rồi rời đi. Trước khi đi, y nhìn bốn phân thân của lôi cương mà hơi kinh ngạc. Còn lôi cương thì nhìn vào không trung mà trầm tư. Lôi cương đột nhiên phát hiện thánh giới hồng hoang cũng không hề đơn giản như tưởng tượng. Với những nhân vật thần bí khiến cho lôi cương cảm thấy áp lực. Muốn biết được sư tôn có hồn phi phách tán hay không thì phải đi tới giới trong giới. Cho dù thế nào thì mình cứ cố gắng làm đi. Nhìn vào tinh không, lôi cương nhanh chóng bay lên. Hắn dự định vào không trung để lĩnh ngộ khai thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 679 cơn giận của ta là trời giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 679 cơn giận của ta là trời giận. Nhóm dịch me trai em. Nói thánh giới hồng hoang gần với hỗn độn cũng không đúng. Không gian rộng lớn như vậy, với vô số tinh cầu lơ lưỡng tạo thành biển sao trời. Lôi cương nhìn lên không trung rồi từ từ nhắm mắt lại cảm thụ bản chất huyền ảo ẩn chứ trong không trung. Trong đầu hắn bắt đầu diễn luyện khai thiên. Lôi cương phát hiện ra, đứng trong không gian diễn luyện khai thiên lại càng dễ tiến vào trạng thái hư vô. Cùng với diễn luyện trong đầu, lôi cương lấy hư kiếm bắt đầu làm theo những hình ảnh đó. Từng chiêu từng thức được hắn diễn luyện hết sức thông thả nhưng cũng khiến không gian rung chuyển. Mà trong đầu lôi cương, bảy màu ánh sáng trở nên chói mắt từ từ trở thành một vùng hỗn độn. Khi lôi cương diễn luyện tới thức thứ 42 tốc độ của hắn chậm hơi. Sau khi dừng một lúc, lôi cương lại đánh ra một kiếm. Cái gì là hỗn độn? Trời là hỗn độn. Hỗn độn là trời, là căn nguyên của vạn vật. Hỗn độn có giận không? Lôi cương trầm ngâm. Vạn vật sinh linh đều có lửa giận thì căn nguyên của vạn vật chắc chắn là có. Không biết qua bao nhiêu năm, lôi cương đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Nếu vạn vật đã có giận thì giận của ta là cái gì? Lôi cương mê man nhìn ra xa trong đầu hắn xuất hiện vô vàng suy nghĩ. Trong nháy mắt. Tất cả hình ảnh mấy ngàn năm đã trải qua với tất cả đau khổ. Sinh ly tự biệt diễn ra trong đầu lôi cương. Lôi thấy được tỉnh cảnh khi còn nhỏ bị người ta bắt nạt, đánh cho gần chết. Vào lúc này, cơn giận của hắn nhanh chóng bùng lên. Toàn thân bột phát khí thế khủng bố khiến cho cao thủ của đại ngộ tinh khiếp sợ. Cơn giận của ta đó là trời giận. Lôi cương đột nhiên nổi giận quát Khí thế của hắn tăng lên tới cực điểm Lôi cương cầm hư kiếm trong tay Thông thả bổ một kiếm Nói thì chậm nhưng động tác của hắn diễn ra cực nhanh Phát ra một kiếm mãnh liệt Trong một kiếm đó ẩn chứa cơn giận của lôi cương ầm um, ầm um một kiếm đó bột phát lực lượng chẳng khác gì tiếng sấm Giống như ông trời đang tức giận Nổ vang trong không gian Mũi kiếm gần ngàn trượng giống như một viên thiên thạch lao thẳng về phía trước Lôi cương nhìn mũi kiếm trước mặt ánh mắt như đã hiểu ra Một kiếm đó nói lên cơn giận của lôi cương Nhưng hình như giống với ông trời nổi giận Ba luồng ánh sáng từ giác ngộ tinh nhanh chóng lao tới Oanh Một tiếng nổ vang từ phía trước lan tới Một kiếm của lôi cương đánh lên một viên thiên thạch trong không gian. Làn sóng chấn động cực mạnh nhanh chống tản ra xung quanh. Lôi cương nhìn về phía trước ánh mắt trở nên trầm tư. Một kiếm này được phát triển từ thức thứ 43 của khai thiên mà ra đó cũng là chiêu thức đầu tiên do lôi cương sáng tạo. Một kiếm đó đối với hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy rằng mới chỉ là một thức nhưng toàn bộ cả quá trình của chiêu thứ 43 đều ẩn chứa cơn giận của Lôi Cương nên có uy lực kinh người. Lôi Cương liếc mắt về phía có ba người xuất hiện rồi chậm rãi ngồi xuống tiến vào trong tu luyện. Trong ba người đó có một người là giác đạo. Khi y thấy Lôi Cương nét mặt có chút kinh ngạc rồi nhìn hai lão nhân bên cạnh mà nói. Hai vị đạo hữu. Phía trên là khách quý của đại ngộ tôn chúng ta đang tu luyện. Các vị đạo hữu không nên quấy nhiễu hắn. Hai người kia liếc mắt nhìn lôi cương mà kinh ngạc. Cả hai trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi. Lôi cương lại tiếp tục nhắm mắt bắt đầu diễn luyện khai thiên. Mặc dù chiêu thứ 43 của nó đã được bột phát uy lực nhưng Lôi Cương phải cố thêm rất nhiều Phải lĩnh ngộ hoàn toàn mới biến nó thành khai thiên của chính mình Rất lâu sau, Lôi Cương thở ra một hơi rồi mở mắt Ánh mắt hắn lóm lên nhìn vào hư không mà trong đầu xuất hiện một dấu hỏi Khai Thiên ẩn chứa chân lý của hỗn độn nhưng vì sao cơn giận của mình lại có thể diễn luyện được Khai Thiên? Chiêu thức của nó không phải cứ muốn bừa là ra được mà mỗi động tác đều ẩn chứa ảo diệu của hỗn độn. Nếu không đã không gọi là Khai Thiên, nhưng nếu nó đã chưa chân lý của hỗn độn thì vì sao trong cơn giận của mình có thể diễn luyện được ra Khai Thiên? Điều này khiến cho lôi cương suy nghĩ. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng nhưng không thể nào nắm bắt được. Mặc dù biết được thứ cảm giác đó nhưng hắn không thể nào biểu đạt. Tại sao lại như thế? Vì sao cơn giận của mình có thể hòa vào với Khai Thiên? Lôi cương trầm tư. Lôi cương lấy từ trong giới chỉ ra từ thức thứ 17 tới thức thứ 24 của Khai Thiên. Thần thức của hắn thăm dò vào trong đó quan sát chân lý những gì mà hạo huyền lĩnh ngộ. Chìm vào trong lĩnh ngộ nhưng bây giờ lôi cương chỉ có thể mượn chứ không thể dùng những gì của hạo huyền. Sau khi lôi cương lĩnh ngộ thức 43 của khai thiên đồng thời mở ra một quá trình mới. Hắn đã thoát khỏi con đường của hạo huyền. Mặc dù chỉ bắt đầu từ thức thứ 43 nhưng những thức lúc trước cũng có sự thay đổi. Tuy rằng những chiêu trước đó của Khai Thiên vẫn giống với hạo huyền nhưng một khi đã có thay đổi thì chỉ có thể mượn chứ không thể dùng. Sau khi xem những chân lý ẩn chứa trong thiết cuốn của Khai Thiên, lôi cương thu chúng vào trong giới chỉ rồi nhìn về phía trước mà thấp giọng nói. Chẳng lẽ con người cũng là một tiểu hỗn độn? Còn lục phủ ngũ tạng là ngũ hành? Vậy thì âm dương đâu? Chắc là có. Có điều chưa có ai phát hiện trong cơ thể mình chỗ nào là hư và lôi mà thôi. Lôi cương thầm nghĩ. Đột nhiên, lôi cương giật mình kêu lên kinh ngạc. Nếu đúng như vậy thì thân thể con người cũng là một hỗn độn. Nghe Tôn Sư Cổ Đạo nói trong hỗn độn có một chủng tộc mà trọng kiếm nặng trăm vạn mới chỉ là vũ khí ban đầu của họ. Đối với bọn họ chỉ có thể nói là trời sinh thần lực. Giả thiết thân thể con người cũng là một tiểu hỗn độn vậy thì cái chủng tộc đó trong cả hỗn độn có được lực lượng của nó từ đâu? Chẳng hạn như lực lượng con người có tiềm năng vô hạn có thể bột phát ra lực lượng khủng bố. Vậy thì các chủng tộc đó có được sự tinh túy trong lực lượng của hỗn độn. Bọn họ chúng là minh chứng cho lực lượng hỗn độn. Nếu theo cái suy nghĩ này thì chẳng lẽ đối với thức hệ trong hỗn độn của có thứ được trời ưu ái. Vì cái bộ tộc kia chính là trời sinh ra có được cả bảy hệ trong hỗn độn. Nghĩ tới đây, lôi cương hiếp một hơi thật sâu. Nếu đúng như vậy... Một khi chủng tộc đó dung hợp được chẳng phải là vô địch hay sao? Chiến đấu với bọn họ chẳng phải là chiến đấu với cả hỗn độn. Ánh mắt của lôi cương ngưng trọng nhìn ra xa, hắn phát hiện hỗn độn thật kỳ diệu và khủng bố. Mà bên trong hỗn độn không cần tu luyện cũng chỉ có chủng tộc đó mà thôi. Có điều, một chủng tộc như vậy tại sao lại chưa bao giờ nghe nói tới? Chẳng lẽ bọn họ ở dưới trong giới kia sao? Hay là họ không tồn tại? Hỗn độn chú trọng tới sự cân bằng. Nếu như có một chủng tộc như vậy chẳng phải là phá vỡ sự cân bằng của hỗn độn hay sao? Lôi cương thở hắt ra một hơi. Cho dù như thế nào thì những thứ đó cũng chỉ là do mình phỏng đoán cũng còn cách hắn rất xa. Lúc này... Hắn mới chỉ lĩnh ngộ được thức thứ 43 của khai thiên đã là điều vô cùng may mắn Những chiêu thức phía sau vẫn còn đang chờ hắn lĩnh ngộ Sau khi củng cố thức thứ 43 Lôi cương liền nhanh chống hạ xuống giác ngộ tinh Bước chân vào đại ngộ tôn Lôi cương tìm tiểu phần Hắn dự định đi xem sự thần kỳ của thánh giới hồng hoang Còn tiểu phần với tu vi của y thì ở lại đại ngộ tôm không có gì tốt hơn. Sau khi nói chuyện với tiểu phần, lôi cương liền đi tìm giác đạo. Giác đạo thấy lôi cương tới liền mở mắt quan sát hắn. Tiền bối. Tại hạ dự định lịch luyện ở giác ngộ tinh rồi rời khỏi đây, để thêm hiểu biết về thánh giới hồng hoang. a giác ngộ cũng không kinh ngạc. Lão chỉ trầm ngâm một chút rồi nói Thánh giới hồng hoang có bốn đại tinh vực với vô số cường giả Trong đó sự nguy hiểm thế nào có lẽ ngươi cũng biết Tu vi của ngươi mặc dù là cương thần huyền dai Nhưng thực lực thực sự thì lão phu lại không thể nhìn thấu Nhưng cho dù thế nào Trước khi thực lực của ngươi chưa đủ mạnh Thì làm gì cũng phải cẩn thận Đừng để đắc tội với cường giả Trong bốn đại tinh vực Các gia tộc lớn có hàng hà sa số Cho dù lão phu cũng không dám động vào Lão phu du lịch thánh giới hồng hoang Bao nhiêu năm thấy nhiều cường giả lắm Mặc dù thân phân của ngươi không bình thường Nhưng hôm nay không còn là ngày xưa Quản giao đối với ngươi chỉ có ít. Đa tạo tiền bối Lôi cường cung kính. Lời của giác đạo chính là căn dặn hắn, thánh giới hồng hoang vô cùng phức tạp, phải hết sức cẩn thận. Lúc Lão Phu đi du lịch từng tới chiến trường thời cổ nhập được một viên đan dược. Sau khi Đại sư giám định thì biết nó là đan dược trợ giúp Lão Phu thấy thân thể của ngươi rất mạnh, thứ đan dược này có lẽ có tác dụng với ngươi. Giác đạo trầm ngâm một lát rồi lấy trong giới chỉ ra một cái bình ngọc đưa cho lôi cương. Lôi cương nhận lấy rồi nói. Đa tạ sự ưu á của tiền bối. Thánh giới hồng hoang rộng lớn, không du lịch thì không thể tưởng tượng được. Được rồi. Đi thôi. Giác đạo nói thản nhiên. Lôi cương tạ ơn xong liền rời khỏi đại ngộ Tông. Bắt đầu du lịch thánh giới hồng hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 680 xuyên tinh toa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 680 xuyên tinh toa. Nhóm dịch me trai em. Rời khỏi đại ngộ tôn chưa lâu. Lôi cương đột nhiên nghĩ tới xuyên tinh toa của sư tôn. Nghe vân lão nói thì tốc độ của nó nhanh như tia chớp, là công cụ mà trước đây sư tôn hay sử dụng vì vậy mà hắn lấy ra. Nhìn chiếc thuyền chỉ nhỏ bằng ngón tay cái thần thức của lôi cương tiến vào trong đó. Suy nghĩ một chút, hắn thần nói, lớn, a lôi cương ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc thuyền nhỏ vẫn y nguyên. Hắn dừng bước quan sát cẩn thận con thuyền nhỏ bằng ngón tay cái. Dưới đáy thuyền có điêu khắc một hình vẽ rất quái dị. Lôi cương nhìn kỹ thí thấy nó có hai cái cánh còn về thân của hình vẽ là cái gì thì hắn chưa thể nhận ra. Làm thế nào mới có thể điều khiển được con thuyền nhỏ này? Lôi cương cảm thấy khó hiểu. Hắn trích một giọt máu tươi rồi nhỏ lên trên chiếc thuyền. Giọt máu động lên đó nhưng cũng không bị nó hấp thu Điều này càng khiến cho lôi cương khó hiểu thêm Trầm tư thật lâu ánh mắt của lôi cương chợt sáng ngời Cái này nếu là vật của sư tôn thì tất nhiên phải ẩn chứ dấu vết của sư tôn Suy tư một lát lôi cương khép mắt lại tưởng tượng bản chân của hỗn độn Bao vây lấy con thuyền nhỏ Trong nháy mắt khi bản chất của hỗn độn bao vây lấy con thuyền nhỏ Lôi cương chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện thêm một điều gì đó Thần thức của hắn nhanh chóng tiến vào trong con thuyền Vù Con thuyền nhỏ phát ra tiếng động rồi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt Không để cho lôi cương kịp có phản ứng Một lực hút cực mạnh hút lấy hắn vào bên trong con thuyền Sau khi tiến vào trong chiếc thuyền, lôi cương bỗng phát hiện ra sự thần kỳ của nó. Mặc dù nhìn bên ngoài nó chỉ lớn bằng cái ngón tay cái, nhưng khi lôi cương vào bên trong thì thấy nó dài rộng chừng mười trượng. Phía bên trên còn có chi chức những điểm sáng. Thần thức của hắn kiểm tra một vài điểm thì thấy có mấy chữ nhỏ. Sau chừng nửa khắc, Lôi cương hít một hơi thật sâu khi phát hiện ra những điểm sáng chi chích đó đại diện cho từng tinh cầu trong thánh giới hồng hoang. Nhìn một điểm ánh sáng màu lam, thần thức của lôi cương tìm kiếm thì phát hiện nó chính là giác ngộ tinh. Hắn cố kiềm chế sự vui mừng. Nhìn một cái tinh cầu gần nhất. Tâm niệm khẽ động. Khống chế xuyên tinh toa bay về phía tinh cầu đó. A. Lôi cương không phát hiện thấy dấu hiệu di chuyển thì nghi ngờ chẳng lẽ không phải khống chế như vậy Sau khi thần thức của hắn tản ra ngoài mới kinh hãi vì phát hiện ra xuyên tinh toa đang bay cực nhanh về một hướng Mà điểm sáng màu lam trước đây từ từ dịch chuyển hướng về phía tinh cầu mà hắn muốn Lôi cương nở nụ cười tươi Xuyên tinh toa đúng là vật của sư tôn, hết sức kỳ lạ Lúc này, lôi cương chỉ ở trong đó tu luyện. Chưa tới một canh giờ, lôi cương mở mắt ra nhìn những điểm sáng trên cao thì phát hiện ra xuyên tinh toa đã tới điểm sáng mà hắn định trước. Lúc này, tâm niệm của lôi cương khẽ động liền ra khỏi xuyên tinh toa thì phát hiện ra mình đang ở trên không trung của thiên hành tinh. Hắn đang định thu hồi xuyên tinh toa thì một tiếng nói kinh ngạc vang lên. a đạo hữu, con thuyền nhỏ đó là thứ gì? Ngươi vừa mới ở trong đó đi ra. Mấy tia sáng nhanh chóng hạ xuống trước mặt lôi cương. Hắn không nói tiếng nào thu xuyên tinh toa vào trong giới chỉ. Cho dù vân lão không nói thì lôi cương cũng biết với sự thần kỳ của xuyên tinh toa. Mặc dù chỉ bằng ngón tay cái nhưng tốc độ nhanh như một tia chớp Hơn nữa Trong thánh giới hồng hoang có vô số tinh cầu Thì nó là một thứ di chuyển quý như vậy Cho dù là thần khí bình thường cũng không thể sánh bằng Lôi cương thẳng nhiên nhìn ba người trước mặt Người đứng giữa có dáng vóc bình thường Mặc cẩm y màu lam với tu vi cương thần địa ra có điều nam tử thanh niên đó có chút hung dữ y nhìn chầm chầm vào u dưới của lôi cương với chút kinh ngạc còn hai người đứng bên cạnh nam tử trung niên kia là hai lão già với tu vi cương thần thiên giai. lôi cương nói một cách thản nhiên là vật gì thì có liên quan gì tới ngươi ha ha đạo hữu tại hạ là lộ tinh không Là đệ tử của lộ gia ở tinh vực đỉnh thiên Tại hạ không có ác ý Chỉ muốn xem chiếc thuyền nhỏ đó là vật gì Người thanh niên đó tươi cười Ôm quyền mà nói Lộ gia Lôi cương nhúng mày khi nghe lộ tinh không nói vậy Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng Vân lão đã nói xuyên tinh toa không được để cho người khác thấy vậy mà lần đầu tiên sử dụng đã bị người ta phát hiện ra. Lôi Cương lạnh lùng nói, "Đạo hữu, vật đó không có gì, chỉ là một thứ đồ chơi của Tại hạ. Nếu không có việc gì thì Tại hạ đi trước." Nói xong, Lôi Cương liền nhanh chóng bay vào không trung. Lộ Tinh không nhướng mày Hai người bên cạnh y, y nhanh chóng đuổi theo. Nhưng tốc độ của Lôi Cương làm sao chúng có thể đuổi được. Chưa tới mấy hơi thở, Lôi Cương đã biến mất ở trong không gian tối đen. Lộ Tinh không kinh ngạc nói: "Xem ra người này ẩn giấu tu vi. Cương thần huyền giai mà tốc độ nhanh như vậy, có điều vật trong tay hắn có chút khác thường." Lôi cương nhìn về phía sau rồi tốc độ chậm dần. Sau đó, hắn nhìn tinh cầu bên dưới rồi nhanh chóng hạ xuống. Tiến vào trong tinh cầu, thần thức của hắn tản ra thì phát hiện cách đó mấy vạn dặm có một ngôi thành lớn. Hắn nhanh chóng bay về hướng đó. Thành thiên diệt. Lôi cương nhìn ngôi thành lớn với dòng người tu luyện ra vào không dứt mà cảm thấy chua xót, không biết thế giới cần có bao nhiêu năm tháng mới tu luyện được tới cương thần huyền giai vậy mà ở đây chỉ cần liếc mắt là thấy. Bước chân vào trong thành thiên diệt, lôi cương không chỉ muốn được kiến thức phong cảnh của thành lớn trong thánh giới hồng hoang. Đảo qua dãy cửa hàng hai bên đường, lôi cương liền đi vào xem. Sau một lúc hắn đành lắc đầu thầm than ông trời bất công Thần đang thần khí bày bán bất cứ ở chỗ nào Vào lúc này lôi cương đang xem đang dược Điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là trong cửa hàng này không hề có sự phòng ngự Đang dược để ở đây chẳng lo bị cướp Tâm trạng như vậy cũng là do lôi cương không hiểu quy tắc của thánh giới hồng hoang Phạm thần khí hay thần đan được bán ra đều có bàn tay ở phía sau lưng. Người có tu vi thấp thì không dám đắc tội tu vi cao khinh thường chém giết Dù sao thì ở đây cũng là thanh thiên bạch nhật không có ai dám. Dương nhiên nếu chạm cướp trong không gian thì cũng là việc bình thường. Cuối cùng, lôi cương để ý tới một viên đan dược có tên là thần hoàng đan có thể chữa khỏi thân thể bị thương. Cho dù thân thể có hóa thành thịt vụn cũng có thể khỏi Sau khi hỏi giác cả Lôi cương ngẩn ngơ khi nghe thấy một ngàn viên thần thạch. Trong thánh giới hồng hoang sử dụng thần thạch, Hắn liếc mắt nhìn người con gái đang tuổi thanh xuân Rồi lấy ra vài viên tiên thạch cực phẩm nói Cái này có phải là thần thạch không? Thiếu nữ lắc đầu cười nói Đạo hữu Đây chỉ là tiên thạch tầm thường. Lôi cương ngây người. Ở thức giới trong người hắn có cả bạc triệu vậy mà khi đi tới thánh giới hồng hoang lại không có một đồng nào trong túi. Lôi cương lắc đầu rồi đi ra. Khoan đã. Đạo hữu. Không ngờ lại có thể gặp được ngươi coi như có duyên. Đạo hữu để mắt tới viên đan dược đó. Chỉ cần đạo hữu cho ta con thuyền nhỏ kia tại hạ sẽ lấy viên đan dược đó để bồi thường có được không? Khi lôi cương vừa mới xoay người thì từ trong đám đông có một gã nam tử thanh niên đi ra, cười nói. Lôi cương đã để ý tới gã tên là lộ tinh không này từ trước nên chỉ cười lạnh trong lòng, đồng thời mở miệng nói. Không cần. Đạo hữu. Mặc dù không biết ý của ngươi là gì Nhưng nó là thứ đồ chơi của tại hạ Xin đạo hữu tự trọng Lôi cương nói xong rồi bước đi Để lại lộ tinh không bẻ mặt ở đó Sau khi mò mẫm đi dạo một lúc Lôi cương thở hắt một cái Thành lớn của thánh giới hồng hoang không khác thức giới lắm Chỉ có điều vật phẩm buôn bán có cấp độ cao hơn mà thôi Lôi cương cũng không còn có nhiều hứng thú Việc với hắn bây giờ chính là lĩnh ngộ khai thiên chứ không cần mượn ngoại lực Còn thần khí tuy có uy lực lớn nhưng hư kiếm đối với hắn lại vừa tay Đi ra cửa thành, lôi cương chợt dừng chân, nở nụ cười lạnh Lộ tinh không đúng là không chết không trường Không để cho lôi cương kịp bay lên Sau lưng tiếng của lộ tinh không đã vọng tới. Đạo hữu, nếu đó là đồ chơi của đạo hữu, tại hạ ra giá một vạn viên thần thạch để mua con thuyền nhỏ đó có được không? Lôi cương dừng bước. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện sau lưng của lộ tinh không đã có thêm một lão già nữa đang nhìn mình chầm chầm. Trong lòng lôi cương trầm xuống cương thần hoàng giai hỗn độn. Lúc này, hắn nhìn lộ tinh không chầm chầm rồi nói Đạo hữu Vật của tại hạ không phải thứ người khác xem được Thấy thân phận của đạo hữu không tầm thường Cần gì phải làm cái trò tiểu nhân đó To gan To gan Muốn chết Ba tiếng quát lạnh cùng lúc vang lên Lão già hạt phát đồng nhan sát khí đằng đằng nhìn lôi cương Lộ tinh không cũng nhìn hắn chầm chầm rồi nói Đạo hữu Tại hạ có hướng thú với con thuyền nhỏ đó mà thôi Đạo hữu cũng không cần phải nói tại hạ là kẻ tiểu nhân chứ Lôi cương cười lạnh Cái tên lộ tinh không này thoáng nhìn thì đường hoàng nhưng giấu đầu lại hở đuôi Lôi cương cũng chẳng muốn nói xoay người rời đi Đúng vào lúc hắn xoay người Một tiếng rít gió vang lên. Lôi cương nhướng mày. Hắn cũng không muốn gây chuyện. Đối với thánh giới hồng hoang, lôi cương vẫn có sự e ngại. Nhưng lúc này, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi chương 681 gây thù chuốc oán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 681 gây thù chuốc oán Nhóm dịch me trai em Oanh Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho một làn sóng chấn động tản ra xung quanh Một đòn cực mạnh dán xuống đỉnh đầu lôi cương Lôi cương hạ xuống mấy thước rồi từ từ quay đầu nhìn lão già hạt phát đồng nhanh Tiểu nhân đúng là tiểu nhân. Ngươi không phạm ta thì ta không phạm người. Ngươi ra ta trước thì cho dù ngươi là đệ tử của lộ gia gì đó hay là gia chủ chăng nữa cũng không thể tha được. Lôi cương cười lạnh rồi đột nhiên biến mất. Sắc mặt lão già hạt phát đồng nhanh hết sức nghiêm trọng. Một kiếm đó của lão ẩn chứa hỗn độn hỏa lông lực đủ khiến cho người tu luyện dưới cương thần hỗn độn huyền dai phải bị thương nặng vậy mà bây giờ Lão phát hiện ra lôi cương chẳng hề bị thương Sau khi nghe lôi cương nói vậy, lão già giật mình tự hỏi người này có phải che giấu thực lực hay không Lộ tin không bị câu nói của lôi cương khiến cho sắc mặt âm u thay đổi Y thầm nghĩ không ổn. Trong nháy mắt khi Lôi Cương biến mất, y liền cảm nhận được một làn hơi thở hùng hậu bao phủ lấy mình. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Lộ Tinh không chưa kịp phản ứng thì cảm nhận trên đỉnh đầu có một luồng sức mạnh giáng xuống. Tới khi y kịp phản ứng thì thấy mình đang trong trạng thái cương anh Chỉ biết trường mắt nhìn thân thể mình hóa thành thịt vụn bắn tung tón ra khắp nơi. Một bộ anh giáp màu vàng đất bao phủ cương anh của lộ tinh không. Y hét lên một tiếng giận dữ. giết hắn đi. Lôi cương nhíu mày nhìn cương anh của lộ tinh không mà cảm thấy ngạc nhiên. Một kiếm của hắn ẩn chứa lực lượng đủ khiến cho cương thần địa giai phải tan nát cả thần hồn vậy mà cương anh của lộ tinh không vẫn còn nguyên. Cho tới khi thấy anh giáp, hắn mới có phản ứng. Lôi cương cười lạnh. Hai gã cương thần thiên giai ở bên cạnh lộ tinh không vừa mới kịp phản ứng thì hắn đã thu hồi hư kiếm vào trong giới chỉ rồi phát ra bát trọng kình khiến cho cả hai gã bay ngược về phía sau. Lão già hạt phát đồng nhan biến sắc. Lôi cương lạnh lùng nhìn lão, tay phải chọc lấy cương anh của lộ tinh không đang định chạy trốn mà nở nụ cười lạnh. Mặc dù có anh giáp cản giúp trọng lực của hư kiếm nhưng lôi cương biết nó không thể cản được bác trọng kình, Tay phải hắn khẽ sờ một cái khiến cho thần hồn của lộ tinh không nát vụn, hóa thành một làng lực lượng tinh khiết. Lôi cương hít một hơi hút nó vào trong cơ thể Ngươi có can đảm giết hắn Lão già hạt phát đồng nhan thấy cương anh của lộ tinh không nát vụn thì hét lên đầy giận dữ Giết hắn Không chỉ có hắn mà ngươi cũng không sống được Lôi cương cười lạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già Phóng ra hai cú đấm đánh lên người lão Lão già lôi lại mười bước tạm dừng trong hư không ánh mắt tràn ngập sự tức giận nhìn lôi cương chầm chầm rồi nói. Tiểu bối ngông cuồng cứ chờ cả nhà họ lộ đuổi giết đi. Muốn giết lão phu, ngươi còn chưa có năng lực đó. Hôm nay, lão phu không giết được ngươi cũng phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, tay phải của lão già chợt động. Trong không trung liền hiện lên ánh lửa đỏ rồi hóa thành một con hỏa lông dài nghìn trượng. Nó gầm lên giận dữ rồi lao về phía lôi cương. Thân mình lôi cương nhánh lên một cái, hai đạo quyền hình phóng ra còn hắn thì biến mất. Khi xuất hiện đã ở sau lưng lão già. Có điều tu vi của lão già này đã đạt tới cương thần hỗn độn hoàng gia cho nên tu vi có sự bất phàm Khi lôi cương còn chưa xuất hiện, lão đã cảm giác được, thậm chí còn bước lên phía trước một bước rồi xoay người bổ một kiếm về phía lôi cương. Thành thần khí trong tay lão tỏa ra ánh lửa đỏ rực, có điều trong công kiếp không có ẩn chứa hệ nào khác. Điều đó chứng tỏ lão chỉ chuyên tu luyện hệ hỏa. Người tu luyện như vậy so với những người tu luyện mấy hệ càng dễ đạt tới cấp bập cương thần hỗn độn có điều khi tới giai đoạn cuối thì so với người khác lại khó khăn hơn Mà người tu luyện như vậy ở thánh giới hồng hoang chắc chắn là cường giả được các thế lực lớn bồi dưỡng Hai đạo quyền kình của lôi cương bùng nổ rồi hắn lại biến mất đồng thời có 10 đạo quyền kình xuất hiện Một lớp cương khí đỏ như lửa bao phủ toàn thân lão già Sắc mặt của lão hơi cao lại Mặc dù tu vi của lôi cương không có chút uy hiếp đối với lão Nhưng khiến cho lão kinh ngạc đó là tốc độ của hắn Cùng với lực xung kiếp ẩn chứa trong quyền kình Phương thức công kích như vậy ở thánh giới hồng hoang cũng rất ít gặp Rầm rầm rầm Hơn mười đạo công kiếp khiến cho lão già lùi lại liên tục, sắc mặt trở nên u ám. Đột nhiên lão gầm lên một tiếng. Trong mười dặm không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện một phần lửa đỏ rực tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa. Bất kể tu vi hay lực công kiếp của lão già này đều mạnh hơn đạo hư. Dù sao thì lôi hệ của đạo hư cũng chỉ vừa mới đạt tới hỗn độn Còn lão già này đã lĩnh ngộ cực cao Lôi cương đột nhiên phát hiện trong lửa đỏ tốc độ của mình giảm đi Mà chỉ cần bên người hắn xuất hiện hỏa lông là bản thân bị công kiếp Cốt lân giáp của hắn nhanh chóng bao phủ toàn thân Lôi cương lấy hư kiếm ra Rồi với tốc độ cực nhanh xuất hiện trên đỉnh đầu lão già mà quát khẽ. Khai thiên thức thứ 42. Đòn công kích ẩn chứa uy lực của khai thiên trong nháy mắt đánh lên cái lồng cương khí phòng ngự của lão già. Tuy nhiên trong đòn công kích của lôi cương không chỉ ẩn chứa uy thế của khai thiên mà còn ẩn chứa bác trọng kình. Dưới sự công kích như vậy cái lồng cương khí vỡ nát. Lôi cương không để cho lão già kịp gọi lớp cương khí khác Trong nháy mắt liền bột phát thức thứ 43 có ẩn chứa cơn giận của hắn Trong sự kinh ngạc của lão già Đòn công kích của hắn chém ngang đan điền của lão Tu vi của lão già tuy cao nhưng sự phòng ngự của thân thể lại thấp Một kiếm đó phân thân thể của lão thành hai Đan điền vừa vỡ Lão già hét lên một tiếng thảm thiết. Linh khí thuộc tính hỏa trong không gian nhanh chóng tập trung vào cơ thể của lão khiến cho cơ thể vừa bị phân ra làm đôi hồi phục nguyên vẹn. Sắc mặt lôi cương ngưng trọng nhìn lão già mà không giấu được sự kinh ngạc. Tiểu bối Hôm nay lão phu không cho ngươi sống không bằng chết thì thề không làm người. Lão già giận dữ hét. Mặc dù chữa khỏi thân thể trong nháy mắt nhưng cũng đánh đổi cả trăm năm tu vi của lão. Mơ Thanh của lão vẫn còn quanh quẩn thì thân thể đã sáng rực lên một ngọn lửa đỏ. Một con hỏa long dài tới mấy ngàn trượng xuất hiện. Nó nổi giận gầm lên một tiếng rồi há miệng đớp lấy Lôi Cương. Lôi cương cười lạnh khẽ di chuyển một cái thì một con viêm lông dài ngàn trượng xuất hiện nên đón lão già Nó phun ra một luồng cử thiên huyền hỏa dài vô hạn Nhưng còn hỏa lông do lão già ngưng tụ thành chẳng thèm để ý Thứ lão lĩnh ngộ chính là hệ hỏa nên cử thiên huyền hỏa của lôi cương đối với lão hoàn toàn vô dụng Chẳng khác nào cá trở về biển cửu thiên huyền hỏa ở tới người lão liền chui vào trong cơ thể khiến cho lôi cương giật mình. Một làng cửu thiên huyền hỏa còn mạnh hơn bao phủ trời đát xuất hiện khiến cho lôi cương cảm thấy nghiêm trọng, vội vàng lui lại. Không cần phải ngăn cảnh để cho ta hấp thu. Đúng vào lúc lôi cương định rút lui thì âm thanh của hỏa hoàng vang lên. Lôi cương sững sốt liền dừng lại để mặc cho cửu thiên huyền hỏa thổi qua người Thân thể của lão già lại xuất hiện Nhìn lôi cương đang bị cửu thiên huyền hỏa bao vây mà nở nụ cười lạnh Dưới cương thần hỗn độn mà lại dám ngăn cản cửu thiên huyền hỏa đúng là không biết sống chết Nhưng từ từ lão lại phát hiện ra một sự quái dị không ngờ thân thể của người này lại mạnh tới mức như vậy, không sợ hãi cưỡng thiên huyền hỏa, sắc mặt lão già cao lại nhìn lôi cương, còn chưa đủ, nếu để cho ta hấp thu thêm lực hệ hỏa tinh thuần thì ta chẳng coi lực hỗn độn hỏa long và đâu, đáng tiếc, mơ thanh của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương khiến cho hắn giật mình. Không thèm để ý tới lực hỗn độn hỏa long. Tới lúc này, lôi cương quay đầu nhìn lão già, suy nghĩ lập tức thay đổi. Bây giờ tu vi của hắn còn chưa thể chiến thắng được lão già này. Cho dù có thắng thì cũng phải trả một cái giá thật lớn. Lúc trước, hắn chiến đấu với đạo hư có thể nói là lượng bại câu thương. Còn bây giờ ở trên tinh cầu này với lai lịch của lộ tinh không tất nhiên có mối quan hệ với một tinh cầu nào đó. Nếu để kinh động tới cường giả nào khác thì đúng là phiền phức Ngay lập tức xuyên tinh toa xuất hiện bên cạnh lôi cương rồi hắn chui vào bên trong sau đó biến mất trong nháy mắt. Lôi cương cũng không cho rằng chuyện mình đánh chết lộ tinh không có thể giấu được. Vào lúc này Hắn chỉ còn cách ẩn nhẫn tu hành. Hắn đã không còn là cường giả đỉnh cao ở thất giới nữa mà lại càng không có lực hoàn hành thánh giới hồng hoang. Lão già nhìn lôi cương biết mất trong mắt chợt ló lên hai tia sáng. Mặc dù xuyên tinh toa xuất hiện trong chút lát nhưng nó là vật trong truyền thuyết của thánh giới hồng hoang vì vậy mà đại đa số người tu luyện đều biết. Lộ tinh không mặc dù không chắc chắn lắm nhưng y cũng đoán được đó là xuyên tinh toa còn lão già này cũng nhận ra. Xuyên! Xuyên tinh toa! Chẳng lẽ đúng là xuyên tinh toa. Lộ thiếu chủ đuổi theo người này là vì nó hay sao? Lão già đứng đó suy nghĩ. Lão thực sự không có ý nghĩ tham lam đối với xuyên tinh toa. Một thứ thần khí như vậy y biết nếu có chẳng khác nào hoài biết có tội. Có điều, nếu có xuyên tinh toa thì việc lộ tinh không bị chết thì tội của lão sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi trầm ngâm một lúc, lão già liền biến mất. Ơ không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 682 nguy hiểm dán xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 682 nguy hiểm dán xuống. Nhóm dịch me trai em. Sau khi không còn cảm nhận hơi thở của lão già lôi cương dừng lại, ra khỏi xuyên tinh toa. Hắn đứng trong không trung mà trầm tư. Lôi cương hiểu tu vi của mình ở thánh giới hồng hoang còn chưa phải là cao thủ hạng nhất. Mặc dù thân thể có mạnh, có thêm hài cốt thần bí nhưng đối mặt với cao thủ cực mạnh thì đủ diệt thần hồn của hắn. Cho dù hài cốt có mạnh tới mấy cũng không có tác dụng gì cả. Ngay lập tức, Lôi cương nhận định bản thân trước tiên phải nâng cao lực hỏa long tới lực hỗn độn Hỏa Long có như vậy mới đủ thực lực bảo vệ mình ở thánh giới hồng hoang. Nhìn xuống tinh cầu bên dưới, Lôi cương qua xuyên tinh toa có thể biết được đây là một tinh cầu hoang vắng, thích hợp cho hắn tu luyện. Vì vậy mà Lôi cương mới đi tới tinh cầu này. Đứng trên hoang loạn tinh, Lôi cương nhìn quanh thấy một quả núi cao liền bay tới rồi ngồi xuống tiến vào trong tu luyện. Lôi cương dự định để cho lực hỏa long đột phát tới hỗn độn hỏa long mới ra khỏi tinh cầu này. Trong bảy hệ của hỗn độn thì hỏa là cực đoan khi đạt tới mức cao nhất đủ để đốt cháy vạn vật. Lôi cương chìm vào trong lĩnh ngộ. Thần hồn bay ra khỏi cơ thể khuyết tán ra xung quanh. Cảm thụ tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa xung quanh. Quá trình đột phá là cả một câu chuyện dài. Trong nháy mắt đã mười năm trôi qua. Lôi cương mở mắt ra mà chỉ biết cười khổ Mười năm lĩnh ngộ Hắn không làm cho lực hỏa long tăng tiến được chút nào Điều đó khiến cho lôi cương buồn bực Chẳng lẽ bản thân cần phải tìm một nơi an toàn Để bế quan vài ngàn năm cho đột phá Quá trình tu luyện buồn tẻ Không phải là chuyện mà lôi cương phải suy nghĩ Thở hắt một cái, Lôi cương nhìn lên trời Vô số tinh cầu chẳng khác nào những hạt châu dính trên không trung Hắn nhìn một lúc trong lòng suy nghĩ cực nhanh Sư công lĩnh ngộ khai thiên là xem hỗn độn để lĩnh ngộ Mặc dù bây giờ hắn cũng lĩnh ngộ được thức thứ 43 Nhưng những chiêu thức phía sau chẳng khác nào những hòn nối to đè nặng trong lòng lôi cương Thôi Nếu thực sự không thể nâng cao được tu vi thì chỉ có thể hấp thu thần hồn của những người khác để làm cho mình mạnh hơn. Lôi cương thầm nghĩ. Đây là biện pháp bớt đắc dĩ. Có điều, hắn cũng không phải là một người bác ác chỉ vì sự sống của mình mà cố gắng thôi. A, thần thức của lôi cương đột nhiên cảm nhận được chút giao động ở phía Tây Lan tới. Theo lý thuyết thì tinh cầu này là một tinh cầu bỏ hoang, có rất ít người qua lại. Dù sao thì linh khí ở đây so với đại ngộ tinh là quá ít. Còn lôi cương tu luyện không liên quan quá nhiều tới linh khí. Trầm ngâm một lát, lôi cương liền biến mất. Đúng là mỏ quạng thần thạc. Không ngờ ở cái tinh cầu hoang phế này lại có mỏ quạng thần thạc. Lộ minh. Tiểu tử ngươi có công lớn. Nếu báo cáo quạng mỏ này lên, thân phận của chúng ta sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Tới khi đó, chúng ta sẽ nhận được vô số thần thạch để tu luyện. Ha ha! Một âm thanh khàng khàng vang lên, ẩn chứa một sự hưng phấn. Đúng! Nhìn cái mỏ này, không biết thần thạch ở đây có bao nhiêu. Lộ thân! Ngươi định làm gì? Nam tử trung niên nhìn một gã đang đào móc dưới đất. Lộ hiếu đại ca. Chúng ta lấy một chút thần thạch đi. Dù sao cũng phải báo lên tới lúc đó chúng ta cũng chẳng được. Người thanh niên đó nhìn nam tử trung niên cao giọng nói. Lộ thân. Ngươi dám lấy một chút ta sẽ giết ngươi. Nam tử trung niên quát lớn. Nam tử có tên lộ thân sửng sốt, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó nhìn lộ minh mà cười đùa nói Lộ hiếu đại ca, ngươi không nói đùa đấy chứ Trong bao nhiêu năm qua, chúng ta vì nhà họ lộ tìm kiếm quặng mỏ thần thạch nhưng chúng ta chẳng được phân lấy một chút Câm mồm Lộ hiếu tức giận quát, lạnh lùng nhìn lộ thân rồi nói Xem ra tâm hồn của ngươi tham tiền Chẳng lẽ ngươi có thể giấu được con mắt của chấp pháp hay sao? Chẳng lẽ hắn không nhìn được đã bị đào bới? Một khi xét xử, ngươi chỉ có được hồn bay phách lạc Tới lúc đó ta cũng không giữ được ngươi Lộ thân nghe vậy, sắc mặt trắng nhật Nghe tới hai chữ chấp pháp Y chỉ biết lắc đầu sợ hãi đứng ở đó nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm xuống dưới. Lộ Hiếu lấy một viên tinh thạch bóp nát rồi nói: chờ khi chấp pháp tới. Mặc dù thần thạch là thứ tốt nhưng còn sống tốt hơn. Cái mỏ quặng thần thạch này không phải nhỏ. Một khi báo lên, chúng ta đủ lọc vào trong số đệ tử tinh anh. Khi đó còn lo không có thần thật hay sao? Lôi cương đứng trên không trung nhìn xuống bên dưới. Một gã cương thần huyền dai, hai gã cương thần hoàng dai. Nghe bọn họ nói chuyện, lôi cương nhếch miệng cười. Lại là nhà họ lộ. Cái mỏ quảng thần thạch này đúng là thứ mà hắn cần. Ngay lập tức lôi cương biến mất mà ba người bên dưới cũng bị nổ tung thân thể. Cương Anh của hai người Lộ Minh và Lộ Thân bị nghiền nát. Còn người tên là Lộ Hiếu thì Cương Anh kịp bay ra. Đang định thoát đi. Y vẫn còn kêu lên. Đạo hữu, chúng ta là đệ tử của nhà họ Lộ. Mời, nhưng mà ngay lập tức một đạo quyền kỳ ập đến khiến cho Y Hồn bay phát lạc. Lôi cương nhìn xuống dưới, thần thức có thể cảm nhận được linh khí dày đặc mà vui vẻ, bắt đầu đào móc. Thân thể của lôi cương thì người bình thường làm sao có thể sánh vì vậy tốc độ của hắn khiến cho người ta sợ hãi. Ở một tinh cầu cách hoang loạn tinh không xa. Trong một cái đại điện huy hoàng, một lão giờ chợt mở mắt ra nhìn viên tinh thạch bị vỡ trước mặt. Sắc mặt lão chật thấy đổi thấp giọng nói Hoang loạn tinh Mỏ quặng thần thẹt Ngay lập tức lão biến mất Trên mặt đất còn bằng phẳng lúc trước Thì bây giờ đã xuất hiện một cái hố rộng tới 10 trường Lôi lôi cương di chuyển liên tục trong hố Chưa tới một canh giờ Lôi cương đã đào móc sạch sẽ cả mỏ quặng Lúc này trong lòng hắn vô cùng sung sướng. Lần này hắn thu được khá lớn trong giới chỉ thần thạch đã chất đóng như núi, đủ cho hắn dùng. Liếc mắt về phía sau, lôi cương có thể cảm nhận được cách đó chừng trăm vạn dặm có người đang tới đây cực nhanh. Hắn liền lấy xuyên tinh toa ra rồi rời đi. Sau khi lôi cương rời đi chừng nửa khắc, mười người tu luyện đi tới cái hố to. Lão già đầu lĩnh nhìn cái hố to bên dưới và mấy thi thể bên cạnh mà sắc mặt trở nên xanh mét, mắt lộ sát khí nói. Ai dám đoạt thần thạch của nhà họ lộ ta, tìm. Chính tên tu luyện giả còn lại nhanh chóng tản ra xung quanh. Lão già đi tới bên cạnh thi thể của lộ thân, hai tay hiện lên ánh sáng đen thui bao phủ thân thể của y. Sau một lát, sắc mặt lão nghiêm trọng, thấp giọng nói Tu vi của người này sâu không thể lường được Khiến cho tên đệ tử kia không nhìn được đã hồn bay phát lạc Lúc này, hai tay của lão chật sáng rực lên Bao phủ xung quanh Bên trong ánh sáng hiện lên hình ảnh của lôi cương Lão già nở nụ cười rồi thu hình ảnh của lôi cương vào trong tinh thạch Sau đó rời đi Lúc này, lôi cương đang tu luyện trong xuyên tinh toa mà không biết rằng cả lộ gia tràn ngập một bầu không khí u ám. Lộ tinh không chết khiến cho tầm lớp cao của lộ gia giấy lên sóng gió. Lộ tinh không là con trai của gia chủ có thân phận cao quý lại bị người khác giết chết. Trong tinh vực đỉnh thiên. Lộ gia đủ sức đứng trong năm thế lực lớn nhất vậy mà kẻ đó dám ở đây giết chết thiếu chủ của họ Việc này khiến cho lộ gia tức giận Lúc này Sắc mặt của gia chủ lộ thiên diệu âm trầm nhìn trầm trầm lão già hạt phát đồng nhan bên dưới mà cất giọng lạnh như băng Nói Là ai Gia chủ Thiếu chủ bị một gã cường giả thần bí ở thiên hành tinh dết chết. Tu vi của người nọ mặc dù chỉ là cương thần huyền giai nhưng thân thể cực kỳ quái dị, không sợ cử thiên huyền hỏa của ta. Lão phu định bắt lấy hắn nhưng hắn, lão già còn chưa nói dứt Một đạo lực lượng khủng bố đã đánh lên trán lão khiến cho bay ngược về phía sau mà phun ra một ngụm máu. Cương thần huyền giai vậy mà ngươi là cương thần hỗn độn hoàng giai lại để cho y giết chết thiếu chủ ngay trong mắt thì còn mặt mũi nào mà trở về. Một lão già lạnh lùng quát. Khoan đã. Lão Tam. Cứ để cho y nói xong. Nam tử huy nghiêm ngồi phía trên lộ thiên diệu lạnh lùng nói. Gia chủ. Tại hạ đoán là người nọ che giấu tu vi. Lão già kia bò dậy Vừa run rẩy vừa nói Cho dù tu vi cương thần hoàng giai hỗn độn Nhưng đối mặt với gia chủ lộ ra Cho dù y có can đảm thế nào Cũng không dám lỗ mản. Tại sao tin không lại chọc vào kẻ đó Lộ thiên diệu nheo mắt nhìn lão già Gia chủ Tại hạ qua thiếu chủ biết được Người đó có một con thuyền nhỏ Bằng ngón tay cái. Lại đi ra từ trong đó Thiếu chủ muốn xem nó là cái gì không ngờ lại bị người đó từ chối Cuối cùng xảy ra tranh chấp Người đó đánh gục thiếu chủ với tốc độ quá nhanh khiến cho tại hạ không kịp phản ứng Lão già vội vàng nói Con thuyền nhỏ Không chỉ lộ thiên diệu mà ngay cả 10 vị trưởng lão có mặt trong điện đều biến sắc Một lão già mở mắt nói Lộ Minh kể lại chi tiết từng chữ một Nếu không Lão phu cho ngươi hồn bay phách lạc Vân vân Thưa Đại trưởng Lão Lộ Minh vội vàng kể lại ngọn ngành Ngươi nói là con thuyền nhỏ đó có thể là xuyên tinh toa trong truyền thuyết Đại trưởng Lão nhìn Lộ Minh chầm chầm rồi thấp giọng nói Khi hắn tiến vào trong con thuyền nhỏ đó liền biến mất nên tại hạ không thể xác định. Lộ minh run rẩy, còn bên cạnh hắn xuất hiện hình ảnh của lôi cương. Oanh! Một tia sáng ba màu xuyên thẳng vào cơ thể của lão khiến cho y nổ tung người mà chết. Ngay cả cương anh cũng vậy. Xuyên tinh toa là vật của đại tôn. Người đó tại sao lại có? Cho dù như thế nào thì vì xuyên tinh toa chúng ta phải bắt được người đó xem có đúng hay không. Đại trưởng lão nói một cách lãnh đạm. Lộ thiên diệu cung kính nhìn đại trưởng lão rồi gật đầu quát khẽ. Người đâu? Ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 683 thành tụ anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 683 thành tụ anh. Nhóm dịch me trai em. Trong lúc lộ ra đang dốc sức tìm kiếm lôi cương thì hắn đang ở trong xuyên tinh toa tu luyện. Sau khi xuyên tinh toa tới phía bên trên tinh cầu mà lôi cương chỉ định, hắn liền mở mắt ra rồi biến mất. Lơ lưỡng trong không trung... Lôi cương suy nghĩ một lát Hắn dự định vào trong tinh cầu này Mua một số đan dược để phòng khi cần thiết Hắn biết ở thánh giới hồng hoang Người có thể làm cho mình bị thương có rất nhiều Cái tinh cầu này tên là đại diệu tinh Là một trong 10 tinh cầu lớn nhất của tinh vực đỉnh thiên Nguyên nhân mà lôi cương lựa chọn tinh cầu này Cũng là vì bây giờ trong giới chỉ của hắn thần thạch chồng chất như núi, đủ cho hắn tiêu xài trong nhất thời. Lúc này, Lôi Cương bước đi ở phía trên đại diệu tinh nhìn người tu luyện đang phi hành. Hắn kinh ngạc phát hiện ra khi thấy ngoài những người tu luyện có tu vi bất phàm ra còn có rất nhiều người trên áo bào có thêu chữ lộ. Sắc mặt Lôi Cương thay đổi, hắn giật mình tỉnh ngộ. Biết tinh cầu này là tinh cầu lớn số một của lộ ra có ân oán với mình Mặc dù không biết họ có nhận ra mặt hắn không Nhưng một khi bị phát hiện thì hắn tự chui đầu vào lưới Lôi cương thở hắt một cái thầm than mây mà phát hiện đúng lúc Lôi cương thoang thả đi về phía trước Thần thức của hắn đã cảm nhận được một ngôi thành lớn Liết mắt về phía sau Lôi cương nở nụ cười lạnh Thánh giới hồng hoang mà giữa thanh thiên bạch nhật nhưng kẻ cướp cũng rất nhiều Hai gã nam tử phía sau đã đi theo lôi cương được một thời gian Đạo hữu Xin chờ một chút Sau lưng lôi lôi cương vang lên tiếng nói sang sản Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là hai gã vẫn bám theo mình Tu vi của hai tên này là cương thần hoàng giai Có chuyện gì? Lôi cương nhạc giọng nói Đạo hữu Có phải ngươi tới tham gia khảo hạt đệ tử ngoại môn của lộ gia hay không? Một gã nam tử có khuôn mặt tốn túi nhìn lôi cương mà hỏi Lôi cương sững sốt Nhìn hai người trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ liền gật đầu nói Đúng thế Vậy đạo hữu có chuẩn bị trăm viên thần thạch hay không? Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều xuất hiện sự vui mừng mà thử hỏi. Lôi cương thản nhiên gật đầu. Ta tên là Lý Thiên còn đây là Lý Trụ. Cả hai chúng ta đều vì mộ danh mà tới đây. Đáng tiếc trăm viên thần thạch đối với người tu luyện bình thường như chúng ta thực sự quá khó. Không biết đạo hữu có thể cho mượn trăm viên thần thật hay không? Một khi trở thành đệ tử ngoại môn của nhà họ lộ, chúng ta sẽ trả lại có được không? Nam tử anh Tuấn hơi có chút xấu hổ. Vừa mới gặp mặt người ta đã hỏi mượn thần thật đúng là làm cho cả hai hơi đỏ mặt. Có điều, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Tu vi của cả hai đều là cương thần hoàng giai ở thánh giới hồng hoang còn chưa được tính là cao thủ hạng ba. Trăm viên thần thạch đối với họ mà nói quá là quý giá. Không, đạo hữu, chỉ cần 95 viên là được. Một thanh niên khôi ngô khác đỏ mặt lên tiếng. Y không dám nhìn thẳng vào mặt lôi cương. Lôi cương sững sốt không ngờ được hai người này bám theo hắn là để mượn thần thạt. Có điều, cho dù lôi cương không phải là kẻ giết người vô tội nhưng cũng chẳng phải người khẳng khái. Liết mắt nhìn hai người, hắn trầm ngâm suy nghĩ. Nếu bản thân có chuyện với lộ gia thì với việc đánh chết lộ tinh không lại còn để sổng lão già kia đồng nghĩa với việc lộ gia đang tìm kiếm mình. Nếu gia nhập vào lộ gia chỉ sợ bọn họ không thể ngờ được mình lại trở thành đệ tử ngoại môn của họ. 95 viên thần thạch cũng không nhiều có điều hai người này lại biết chuyện lộ gia tuyển đệ tử ngoại môn. Hay là... Tới lúc này, lôi cương cười nói... Không có vấn đề gì. Đa tại đạo hữu. Không biết đạo hữu tên là gì. Cả hai người đều mừng rỡ Lý Thiên hỏi nhỏ Bọn họ hỏi mượn lôi cương cũng là vì bất đắc dĩ Thứ hai là vì thấy tu vi của lôi cương không cao Nếu như không đồng ý Cả hai đành phải cướp Có điều lôi cương đồng ý là tốt nhất Dù sao thì tu vi của hắn bây giờ nhìn chỉ như cương thần huyền dai Nên hai người cũng không chắc chắn hạ được hắn Khuôn mặt lôi cương hơi giật giật không còn gì để nói với hai người. Hắn liếc mắt nhìn hai người rồi nói. Lưu cương! Xem ra lưu cương đạo hữu có lẽ là lớn tuổi hơn hai chúng ta. Xin được gọi là lưu đại ca. Lý trụ thấy vậy vội vàng chắp tay mà nói. a Làm sao các người biết ta lớn tuổi hơn các người? Lôi cương liếc mắt nhìn lý trụ. Ha ha! Lý trưởng lão của thôn chúng ta có nói hai người chúng ta tu luyện nhanh hơn so với người khác. Mà nhìn tu vi của lưu đại ca đạt tới cương thần huyền giai nên tất nhiên phải lớn tuổi hơn chúng ta. Lý thiên cũng lên tiếng. Sau khi lôi cương đồng ý, cả hai cảm thấy gần gũi với hắn hơn. Tu luyện nhanh! Hai người các ngươi tu luyện được bao nhiêu năm? Lôi cương ngạc nhiên hỏi, ta à, một một năm, còn lý trụ thì một năm mươi năm, ít hơn ta năm mươi năm nhưng tu vi lại tương đương với ta. Lý thiên lắc đầu nói, làm như không cam lòng vì năm mươi năm đó. Lôi cương khượng người, đồng tử hơi co lại nhìn hai người trong lòng chẳng khác gì có sóng to gió lớn. Một năm có thể đạt tới cương thần hoàng giai. Nếu người tu luyện của thất giới mà biết thì chẳng biết còn cái lỗ nào để mà chui hay không. Ngay cả lôi cương cũng không giấu được một sự ghen tị. Một năm đạt tới cương thần hoàng giai, đây là điều mà lôi cương không dám tưởng tượng. Cho dù mật độ của thánh giới hồng hoang có làm cho người ta sợ hãi thì cũng không thể có tốc độ tu luyện như vậy. Lôi cương quan sát hai người một cách cẩn thận thì phát hiện lý thiên hệ hỏa còn lý trụ lại là hệ thổ. Cả hai người đều tản ra hơi thở của hệ kim chứng tỏ đã bắt đầu lĩnh ngộ nó. Lưu đại ca, có phải chúng ta không nhỏ tuổi hơn ngươi? Lý Thiên nhìn sắc mặt Lôi Cương thay đổi thì nghĩ tới việc thời gian tu luyện của Lôi Cương còn ít hơn họ. Đây là lần đầu tiên hai người ra khỏi thôn nên sự hiểu biết cũng không khác Lôi Cương nhiều lắm. Lôi Cương lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Ta quả thật lớn hơn các ngươi. Được rồi. Chúng ta đi nhanh lên thôi, nếu không tối nay sẽ bị hụt. U v k -w, w m Cả hai người gật đầu rồi bay về phía trước Lôi cương cũng không biết thành tụ anh ở đâu Sau khi nói chuyện với nhau một lúc thì Lý Thiên và Lý Trụ cũng không hiểu biết chỉ biết bay về phía trước Trên đường đi ba người vừa cười vừa nói Lôi cương không ngờ được tính cách của lý trụ lại giống như đang thần mà lý thiên thì có vẻ dài dặn hơn Qua nói chuyện Lôi cương biết được cứ trăm năm Lộ ra sẽ ở thành tụ anh của đại diệu tinh tuyển chọn đệ tử ngoại môn Mỗi một đệ tử ngoại môn sẽ phải nộp một trăm viên thần thạt Nói chung Những người có tư chất xuất chúng đều được chọn lựa và được lộ ra bồi dưỡng trở thành đệ tử chính thức. Mặc dù việc trở thành đệ tử ngoại môn không có nhiều điểm tốt nhưng cũng là một phần tử của lộ ra. Đi lại ở tinh vực đỉnh thiên cũng có được sự bảo đảm. Tuy nhiên, sự bảo đảm đó rất rẻ nhưng đôi khi lại có được hiệu quả không tưởng. Vừa đi vừa hỏi. Sau ba ngày, cả ba cũng tới được thành tụ anh. Nhìn ngôi thành lớn giống như một con mảnh thú ở phía trước, Lý Thiên và Lý Trụ đều há hốt miệng đứng nguyên. Còn ánh mắt lôi cương thì chỉ hơi sáng lên một chút. Với kinh nghiệm của hắn vậy mà khi thấy thành tụ anh cũng phải hít một hơi. Ngôi thành được xây dựng tê. U Vinh Quy Quy U, uh, Đá đen khiến cho người ta cảm nhận được một sự trang nghiêm. Trên tường thành điêu khắc mảnh thú trông rất sống động. Trên không của ngôi thành có một quả cầu lửa lơ lửng tỏa ánh sáng giống như mặt trời, chiếu rọi cả ngôi thành lớn. Lôi cương quan sát tường thành tưởng như có thể nghe thấy tiếng rống của mảnh thú. Người tạo ra kiến trúc thế này chắc chắn không phải là người tầm thường. Lôi cương nghĩ thầm. Nhìn mười vạn người tu luyện ở phía trước, lôi cương thầm than. Nghe trưởng lão nói thì ngôi thành này chỉ khi nào trở thành đệ tử ngoại môn của lộ gia mới có tư cách đi vào. Nhanh! Chúng ta xếp hàng đi. Chắc là bắt đầu tuyển chọn đệ tử ngoại môn. Lý trụ cao lớn nhìn chẳng khác nào hạt giữa bầy gà nhìn về phía trước mà nói Ba người đi tới sau đám đông rồi xếp hàng Lôi cương dõi mắt ra xa mà cười lạnh trong lòng Lộ ra tuyển chọn đệ tử ngoại môn chỉ sợ là ngụy trang để thu thần thạt Mỗi một người là một trăm viên thần thạt Ở đây có nhiều người như vậy thì có thể biết con số đó nhiều tới mức nào Mà bọn họ tuyển chọn đệ tử hết sức đơn giản, sau khi giao thần thạch xong thì tới một tảng đá lớn đấm một quyền là xong. Lôi cương phát hiện ra gần như phần lớn đều vượt qua khảo hạch, sau đó nhận một bộ trang phục có theo chữ lộ rồi rời đi. Gần như bỏ ra một trăm thần thạch chỉ để mua bộ quần áo đó mà thôi. Có điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là rất nhiều đệ tử được mang đi. Lôi cương nhìn chầm chầm vào tảng đá phát ra ánh sáng sáu màu bên tường thành Rồi để cho thần thức lan tới A, Lôi cương hơi sượng sốt Xem ra không chỉ đơn giản như hắn nghĩ Trong tảng đá lớn đó có ẩn chứa càng khôn Khi thần thức của lôi cương thăm dò vào đó chẳng khác nào lạc giữa biển lớn Lôi cương không phát hiện ra rằng một lão già ngồi xếp bằng bên cạnh tảng đá đó vào lúc hắn để thần thức thăm dò đã mở mắt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 684 bí mật của Lộ Gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 684 bí mật của Lộ Gia. Nhóm dịch me trai em. Không đúng. Lôi cương gật mình, đột nhiên cảm nhận được trong thần hồn của mình có điều gì đó. Mặc dù không nhận rõ nhưng lôi cương có thể cảm nhận được một thứ khí tức không thoải mái. Lôi cương hơi nhíu mày, nhìn tảng đá lớn trước mặt đột nhiên phát hiện một lão già đang ngồi bên cạnh tảng đá nhìn mình chầm chầm. Lão già phát hiện lôi cương nhìn mình liền nhìn đi chỗ khác, sau đó liền nhắm mắt lại làm như chỉ vô tình nhìn lôi cương. Nếu như không phải cảm nhận được chút khí tức không thoải mái đó, chỉ sợ lôi cương cũng không chú ý. Còn lúc này, ánh mắt của lão già khiến cho lôi cương trầm tư. Thần thức của lôi cương cẩn thận đảo qua cơ thể của mình nhưng không phát hiện có gì khác thường. Điều này khiến cho lôi cương thêm cảnh giác Hắn tin vào cảm giác của mình Mắt nhìn lão già, Lôi cương nở nụ cười lạnh Xếp hàng suốt một giờ Cuối cùng tới lượt ba người lôi cương Sau khi giao thần thạch xong Tên nam tử trung niên thu thần thạch Cũng chẳng thèm ngẫm đầu lên mà nói Vận hành chân khí hoặc cương khí Của ngươi đánh vào tảng đá kia Lôi cương gật đầu đồng thời phát hiện lão già kia đang nhìn mình chầm chầm Hắn cũng vẫn cứ thản nhiên thông dong đánh lên tảng đá Sau khi cương khí tràn vào trong tảng đá lớn Lôi cương có cảm giác như tiến vào biển rộng không hề có sự phản ứng Có điều tảng đá vẫn rung lên nhẹ nhẹ khiến cho người xung quanh đều phát hiện Tất ngoại trừ lão già kia Hai hàng lông mày của lão run run, ánh mắt thản nhiên đánh giá Lôi Cương.